Trước thượng nữ nàng nam phụ phụ nam chủ cam lão ê Thu, thấy cuối cùng là cảm là mỹ m n l a công sao sao lê thu hảo tâm tình ở thời chi hành trên mặt bẹp một ngụm hoa ở trong lòng hắn hai chân hoảng nha hoảng nhàn nhã tự tại tâm cũng không hoảng khí cũng không buồn thời chi hành buồn bực sờ sờ mặt lại nhìn hướng nhà mình ca ca vẻ mặt ngươi làm cái gì nhường nàng như vậy vui vẻ biểu cảm làm xem vừa v ậ n thời chi khoảnh cũng nghi hoặc phi thường lê thu hiện tại khả hy ra nam chủ còn chưa có gặp được thứ nhất nữ chủ cũng không có khai hậu cùng này chứng minh huynh đệ cảm tình ở trong lòng h ắ n vẫn là rất trọng yếu hoa so nam chủ quan h o à n chiếu khắp một chút nàng này đệ muội cũng là có thể có bát hụ thời chi khoảnh ho khan một tiếng tuy rằng không biết đệ muội làm như vậy dụng ý là cái gì nhưng nàng nói rất đúng t i ê u ca cũng là hẳn là chỉ trước đây chưa từng nghe nàng như vậy kêu lên cho nên trong lúc nhất thời có chút không thích chúng thôi rõ ràng trong lòng hắn đã coi nàng là thành đệ muội không phải sao nói chính sự thời chi khoảnh tiếp tục lúc trước trọng tâm đề tài ba người lại thảo luận lên không gian phong tỏa dị năng còn có trận pháp kết hợp xuất ra một chỗ tạo thành như vậy hiệu quả ba người hư n g h ĩ diễn luyện một chút cuối cùng thời chi hành cấp phủ quyết không được làm không được cho dù trận pháp cùng không gian phong tỏa dị năng có thể đạt tới tốt lắm kết hợp nhưng là không có khả năng mười mấy năm đều không có một tia sai lầm kỳ thật vẫn là có lỗ hổng thời chi khoảnh ngón tay điểm ở trong chén trà thủy thượng thấm đấm điểm ở trên bàn viết xuống mấy hành tự lê thu nguyên bản bị thời chi hành kết luận cấp đ ã kích đến hiện tại nhìn đến thời chi khoảnh viết xuống mấy hành tự mâu t r u n g phiếm một chút vui sướng chuyện này sự tình liên quan trọng đại thời chi khoảnh dùng xong vài loại thủ pháp đến viết có tiếng anh có hán ngữ có chữ phôn thể cũng ở viết xong một chữ hoặc là một cái từ ngữ đã đem này lao viết kế tiếp dùng như vậy phiền thoái phương thức đến trao đổi tin tức này có thể nói thập phần cẩn thận rồi đồng thời lê thu cũng cùng bọn họ nói chính mình phân giải kỹ năng còn có thể dùng chẳng qua lực lượng phi thường nhỏ yếu là được cho nên nói tống thượng sở thuật chỗ này vẫn là tồn tại lỗ hổng chính là bọn họ không rõ vì sao còn có thể vận dụng này không quan trọng lực lượng có lẽ chờ bọn hắn tìm được trong đó nguyên nhân cũng có thể càng tiến thêm một bước đột phá khoảnh ca bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa thời chi khoảnh nhìn thời chi hành cùng lê thu hai người đứng dậy cẩn thận đi đến cạnh cửa thời chi hành cùng lê thu cũng theo nguyên lai、like、trên vị trí đứng lên phong bị nhìn về phía cửa cũng làm ra ứng đối tư thế chỉ cần tình huống không đối bọn họ lập tức có thể là ai theo thời chi khoảnh trong lời nói lạc môn chi nha một tiếng mở ra nhìn đến ngoài cửa là quen thuộc nhân lại nhìn thoáng qua bên ngoài tình huống phát hiện không có gì dị thường thời chi khoảnh tay phải sau lưng x u n g bên trong vấy vấy thời chi hành tiếp thu đến tín hiệu thân thể trầm tĩnh lại xoay người nhìn đến lê thu sắc mặt tái nhợt thân thể chính đong đưa giống như muốn ngã xuống đến thu thu thời chi hành bước nhanh tiến lên đem nhân tiếp ở trong ngực trên người ngươi còn có thương nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi nhân bọn họ hiện tại chẳng phải dị năng giả thân thể chính là phổ thông trạng thái cũng không thể dùng ăn đăng dược nếu không sẽ bị năng lượng chống đỡ bạo mà không thể nào thư rõ ràng lê thu trên người thường thật sự xử lý không tốt thời chi hành khi đó cũng là cấp không có biện pháp lấy ra một viên đăng dược đem quát xuống dưới một chút hỗn hợp rất nhiều thủy cấp lê thu tẩy trừ cũng nhường nàng uống xong đi một phần chỉ cứ như vậy thấy hiệu quả sẽ trượm thường tốt tốc độ liền c à n g thêm dài lâu lại phóng nhất t r ư ơ n g ta đi ngủ ngày mai bà ngoại sinh nhật muôn sáng sớm đi qua học b i l p l ì đòi ổ